tập mười hai huỳnh bá hồ nói rằng này hoàng ngọc ẩn tội của con lệ thủy ta đọc hết rồi mày nghe chắc là sao khỏi ghê gớm bây giờ ta nói qua phận mày hoàng ngọc ẩn cũng tại nơi mày sanh sự trước mà sao sự phải sanh mày không nghĩ phận bèo mà muốn lộn với sen đĩa đ ồ đeo cẳng hạt mày gần được với con lệ thủy chẳng khác nào thằng c u i ngồi nơi thềm huế trên cung trăng cha chả mày có phước là giường bao mày lại ganh hiền ghét ngõ chẳng biết mày quán c h ả thù vơ cho chúng ta mà mày bức đàn chim xanh ngăn rào ông bướm vì mày mà con lệ thủy này si mê như bị bùa mê thuốc lú nhờ vậy mà mày cản đ á n g lệ thủy ngoảnh mặt anh em ta đêm nay anh em ta quyết giết mày cùng con lệ thủy cho phức mắt đi rồi cho mày cùng con lệ thủy xuống địa ngục mặc tình trăng gió với ngọn lửa quả hào mày có lời chi muốn nói mà bênh giựt mày chăng hãy nói ra cho kịp rồi mày sẽ ráng chịu chết vì ba lưỡi dao hoàng ngọc c h ẩ n cười xòa chẳng chút chi có hình kinh khủng chàng nói bọn bay muốn giết ta thì hãy giết đi cho ta coi ta chưa muốn nói lời chi hết bây giờ ta nói thì chẳng hay vì lỗ tai bay điếc cần phải g i á i cho thông rồi mới nghe được những lời châu ngọc của ta d ư ơ n g h ái sắc nghe nói thì tức giận không cùng bèn giựt một con dao đang găm trên mặt bàn lên đặng phóng ngay vào ngực của hoàng n g ọ c ẩn giết chết cho rồi hay đâu vừa rút dao lên thình l i n h đèn điện trong nhà đều tắt ráo trong nhà đều tối đen như mực vương ái sắt dừng tay lại và nói lớn lên rằng ủa lạ nè sao đèn tắt hết v ậ y c a trần vô cương nói đèn điện lúc này mùa mưa hay tắt vô chừng v ậ y x i n chờ một chút nó sẽ cháy lại chứ không có chi lạ chừng đó bạn sẽ giết hoàng n g ọ c ẩn và nàng lệ thủy không muộn một chập sao đèn trong nhà đều b ậ t cháy lên một lượt bốn cậu công tử ngó lại thì thấy hoàng ngọc ẩn đứng kề gần bên nàng lê thủy một tay gác trên vai nàng một tay thì đ ẩ y đằng sau đích bốn cậu công tử đều kinh ngạc còn hoàng ngọc ẩn thì đứng cười ngất dương ái s ắ c liền cầm dao lẹ như chớp phóng nghe vào ngực của hoàng ngọc ẩn chàng vừa thấy thì dùng một thanh kiếm giấu sao đích đỡ vẹt l ư ỡ dao trúng nghe một cái r ã n làm cho con dao văng ra năm sáu thước dương ái s ắ c tức giận không cùng liền phóng luôn một giọt năm con dao chót hoàng ngọc ẩn cũng đỡ văng ra ráo vừa đó trần vô cương lấy một cái ghế liệm vào mặt hoàng ngọc ẩn luôn đó chàng nhảy tới đá tiếp rất mạnh hoàng ngọc ẩn đại tài vừa bắt cái ghế bỏng thấy trần vô cương đá ngay vào mặt liền lấy tay gác trên vai nàng lệ thủy xuống rồi tránh mình qua bắt trúng ngay cổ chân của trần vô cương rồi giặt một cái làm cho trần vô cương té nhào hoàng ngọc ẩn liền nhảy tới rạp trên ngực trần vô cương nằm xuống gạch và đưa mũi kiếm ngay vào lỗ tai của trần vô cương rồi nói trần vô cương để tao dùng mũi kiếm giải lỗ tai mày cho s ạ c h đặn g cho mày nghe những lời của tao nói n h a ba cậu công tử kia thấy hoàng ngọc ẩn võ nghệ cao cường nên muốn phát chạy mà tị nạn hoàng ngọc ẩn thấy vậy liền bỏ trần vô cương nằm đó chạy lại đóng cửa rồi nói lớn lần chúng bay chớ đạo tổ làm gì hãy ở lại nghe tao nói vài lời vì khi nãy q u ỳ n h bá hộ đồng ý cùng chúng bay nhục mạ tao lắm lời ba cậu công tử thấy hoàng ngọc ẩn trợn mắt sắc mặt uy nghiêm thì rụng rời kinh khủng không biết đường nào đào tẩu nên đều đứng tần ngần chịu phép q u ỳ n h ba hộ nhớ lại có để cây súng lục liên trong mình lập tức lấy ra quyết bắn hoàng ngọc ẩn nhưng mà hoàng ngọc ẩn sáng mắt phi thường vừa thấy liền nhảy tới d ặ n tay của q u ỳ n h ba hộ đoạt súng liền ra ngoài cửa sổ đoạn đánh vào mặt q u ỳ n h ba hộ một thôi rất mạnh q u ỳ n h ba hộ té nhào xuống gạch nằm bất tỉnh đang khi lôi đình c h i nộ hoàng ngọc ẩn nhảy tới quyết đâm q u ỳ n h bá hộ một mũi kiếm cho rồi h a i đ ầ u chàng vừa xuống tay thì nàng lệ thủy nhảy đến kịp đỡ lưỡi kiếm của chàng mà xin tha tánh mạng của q u ỳ n h bá hộ hoàng ngọc ẩn thấy nàng lệ thủy quỳ gối giơ hai tay đỡ thanh kiếm thì giật mình hỏi rằng ý gì nàng ngăn trở như vậy nàng lệ thủy châu mài và nói tình lan ôi xin chớ vội vận tình lan là người anh hùng hào kiệt xin lấy lòng quản g đại cho phép em xin tội của quý vị công tử này cũng vì bốn người hận vì tình mới toan giết em vì ghen tương mới nhiều lời nhục mạ tình lan mới toan cố sát tình lan như vậy xin tình lan phân giải đôi lời thế cũng đã làm cho bốn người kinh phục tình lan và từ r à i về sau quý vị chẳng dám khinh khi tình lan nữa hoàng ngọc ẩn gật đầu khen phải nên bỏ quỳnh ba hộ nằm dưới đất và kéo một cái ghế lại ngồi trần vũ cương đứng dậy trước mặt hoàng ngọc ẩn tỏ t u ồ n sợ sệt hoàng ngọc ẩn cười và nói xin quý vị ngồi lại cho tôi phân giải đôi lời nếu cô nương chẳng xin tội cho quý vị thì đang khi tôi giận dữ ắt là giết chết hết tôi giận quý vị là vì quý vị nặng lời nhục mạ tôi khi nãy xin quý vị khá c ạ n xét quý vị chẳng biết tôi là người thế nào mà dám buông lời sĩ mạ quá thời tôi vô phước thuở nhỏ lạc l ò i cha mẹ đến từng tuổi này chưa biết cha mẹ ở phương nào còn sống hay là thác đáng lẽ quý vị phải thương tình có đâu ỷ mình con nhà trong anh phú hộ mà khinh rẻ tôi đến thế tôi tuy vô phước như vậy chứ thiết tưởng quý vị chẳng có tài tình gì hơn tôi lại nữa nếu quý vị biết tôi cho rõ thì quý vị còn phải kính tôi hơn nữa thôi tôi chẳng cần nói chi nhiều lời tôi xin quý vị một điều là chớ ỷ mình giàu sang khinh khi người thì có n g ạ i ăn năn rất muộn nói dứt lời hoàng ngọc ẩn liền đứng dậy nói với nàng lệ thủy đi về ra đường nàng lệ thủy mời hoàng ngọc ẩn lên xe hơi đặng đưa chàng đi thẳng về nhà khi xe chạy nàng lệ thủy hỏi hoàng ngọc ẩn sợ thưa chàng một điều em lấy làm quái dị lắm ấy là chàng biết trong ly rượu có bỏ thuốc mê hoặc là thuốc độc mà sao chàng dám biểu em uống và chàng l ấ y uống hoàng ngọc ẩn nói tôi biểu nàng uống là chủ ý t h ứ c o nàng có thật tình thương tôi chăng chàng thử cách gì lạ vậy hoàng ngọc ẩn cười và nói chẳng lạ gì nếu như nàng dám chết vì sự muốn của tôi tức là nàng thật tình thương tôi vậy nàng lệ thủy cười và hỏi hoàng ngọc ẩn rằng chàng nói vậy cũng phải nếu như mà gặp nhầm thuốc độc thì chàng và em phải chết rồi còn chi hoàng ngọc ẩn nói tôi có ý lo sợ trước rồi nếu hẳn thật tôi và nàng bị thuốc độc thì có nằm mạnh thừa khi lục tặc d ặ n cái đồng hồ điển khí trong nhà tối đen nhảy cửa sổ vào cướp thay nàng và tôi đem ra xe hơi trở về nhà cứu cấp vì tôi có sắp đặt phòng ngự trước tôi có chế sẵn ở nhà một thứ thuốc phòng khi uống nhầm thuốc độc thì uống vào có thể cứu lại được nàng l ê thủy cười và nói tình lan có trí độ quá thế thời dễ gì mà người ta muốn hại chàng cho được và thưa khi nãy đang hồi đèn tắt ai nhảy vào cắt dây cho tôi và chàng đói vậy có phải là năm mạnh không hoàng ngọc ẩn nói không ấy là thằng lục tặc chờ khi năm mạnh tắt đèn nhảy cửa sổ vào nhà dùng lưỡi kiếm cắt dây và trao luôn cho tôi rồi nhảy ra vì tôi có dặn dò trước rồi khi nói v i t câu chuyện này hoàng ngọc ẩn nói với nàng lệ thủy rằng tôi biết nàng thật tình thương tôi mà dầu sống thác không màng nhưng mà nàng ơi xin nàng chớ tưởng đến tôi làm chi tôi đây cũng vậy tôi phải dẹp tình mà lo chữ công danh ngày nào công thành danh tội rồi thì tôi sẽ cùng nàng lo việc tóc tơ gẫm ra không muộn tôi nói thiệt tôi đã thề cùng đ ổ hiếu liêm từ khi chàng xuống tàu đi tiệu trường rằng tôi chẳng đến nhà nàng nữa vì vậy hỏm rài tôi lánh mặt nàng luôn tôi thương nàng nên chi khi cách mặt trí vẫn nhớ thương không giây phút nào yên đặng nàng đệ thủy nghe nói thì châu mày tỏ tình buồn bã nàng hỏi hoàng ngọc ẩn rằng chàng tính du học phải không phải tôi tính nội trong tuần tới đây tôi sẽ xuống tàu mà đi tây chàng đi học chừng mấy năm mới về được người ta thì ít nào cũng ba bốn năm chứ còn tôi thì trong chừng hai năm là nhiều nàng lệ thủy nghe hoàng ngọc ẩn nói thì khóc ngất hoàng ngọc ẩn lấy làm lạ hỏi rằng cớ gì mà nàng khóc như vậy nàng lệ thủy gạt lệ và nói không lẽ em cản trở việc học hành của chàng c h ứ thật trong hai năm về sau khi chàng công thành danh tội rồi thì chàng chẳng còn thấy mặt em nữa hoàng ngọc ẩn nghe nói lấy làm kỳ dị nên hỏi nàng nói sao lạ vậy xin nàng an lòng nếu ngày sau tôi về mà nghe nàng giữ v ẹ n tiết trinh thì tôi nguyện cưới nàng tính việc trăm năm chẳng để nàng ư u sầu tương tư đâu mà phòng sợ nàng lệ thủy nói không phải em sợ chàng không tưởng đến em nhưng mà nói đến đây nàng lệ thủy khóc hòa không nói lời chi đặng nữa hoàng ngọc ẩn nghe nàng lệ thủy nói những lời đau thương nhưng không biết ý gì nàng nói như vậy thì lắm lời nài nỉ xin nàng thố tận can trường nàng lệ thủy chỉ khóc mùi chứ không nói lời gì cả nên càng làm cho hoàng ngọc ẩn q uất tức trong lòng chàng tự nghĩ rằng hay là nàng sợ ta phụ tình năng c h ă n hoặc là nàng dối dả ta mà nói những lời cực kỳ cốt là làm cho ta mũi lòng khó phân lẻ nàng ra mà đi du học chắc dễ chớ gì hẳn thật là nàng lệ thủy có một cái tâm sự đoạn trường muốn tỏ ra cho chàng biết vì nàng chỉ biết có một mình hoàng ngọc ẩn là tri kỷ của nàng đó thôi nàng thương chàng tột bực nên vì tình thật mà nàng không tiện tỏ ra sợ e rằng chàng biết đ ặ n tâm sự của nàng rồi thì chàng phế việc học hành thì hại cho chàng lắm vì vậy mà lệ thủy vẫn khóc chứ chẳng chịu cạn phân khi xe chạy đến nhà hoàng ngọc ẩn và ngừng lại sớp h ơ nhảy xuống mở cửa thì hoàng ngọc ẩn bình r ị n h phân tay chàng ngó lệ thủy một cách thiết yếu rồi nói với nàng lời chót rằng nàng có ưng cho tôi rõ tâm sự của nàng không nàng lệ thủy d a i lại ngó chàng và châu mày lụy đổ nói rằng tình lan vào nhà nghỉ đem đi về em chẳng tiện tỏ cho tình lan rõ tâm sự của em đâu xin chàng chớ phiền em làm chi ngày nào chàng xuống tàu xin chàng cho em biết trước ít ngày vì em muốn đưa chàng xuống bến tàu đó là sở nguyện của em chàng có đi rồi xin chàng chớ nhớ đến em làm chi chàng hãy gắn chí lo học cho mau đổ cấp bằng y khoa tấn sĩ mà hồi hương cho khỏi phụ cái sở ước của dưỡng phụ chàng hoàng ngọc ẩn nghe lệ thủy nói thì ruột tợ thắt gan tợ giận nhưng chàng dằn lòng thở dài một cái và nói à tôi cảm ơn nàng khuyên giải thôi nàng hãy trở về nghỉ vì tôi xem nàng mệt lắm nói dứt lời hoàng ngọc ẩn liền ríu ríu bước xuống xe thì sớp h ơ đóng cửa lại đoạn mở máy rủi vòng xe chạy vừa khuất dạng hoàng ngọc ẩn đứng u sầu trước khi chàng đi vào nhà chàng nói thầm rằng đó là một nàng ta chỉ biết hữu tình trên đời này mà thôi ôi ta b ứ c nàng tính ra đi du học mà nát trí cùng tâm thế mà biết làm sao năm ngày sau hoàng ngọc ẩn sinh được đủ giấy tờ và còn bốn ngày nữa quá giang chiếc tàu p o l leca chàng liền g ử i thơ cho nàng lệ thủy chủ ý cho nàng hay tin đặng đến n g à i t r ả y sang nàng đưa chàng đến bến tàu cho tội lòng sở cầu của nàng khi nàng lệ thủy đặng thì hồi âm lại chàng như vậy kính cùng hoàng q u y n h yêu dấu có sự gì đau đớn bằng em hay tin cận n g à y anh cùng em phân ly em cầm cái viết mà thảo ít hàng này mà ruột go chính khúc lụy đổ hai hàng em xin anh từ ngày nay chớ để trong trí rằng lệ thủy là bạn tình của anh nữa mà e phải đem nhớ n g à y thương rối rắm công đọc sách lãng trí lúc gần đèn hoàng q u y n h ơi em cạn xét thì cho rằng em với anh có duyên kỳ ngộ lắm lúc g i ữ a má kề thân nhưng mà nợ gói chăn về sau không hẳn vậy thời xin anh tưởng cho em là một con thọ ấn anh ngày trước từ đây về sau ngày nào còn đội chung trời đạp chung đất với anh em nhớ tiền ân đối đ ạ i với anh cho khỏi mang lời phụ nghĩa đó thôi lại anh chớ tưởng đến việc tóc tơ đừng mong tơ hồng xe buộc em cạn xét chẳng toàn trinh liệt có đâu dám sánh duyên cùng anh là bực anh tài em ước một điều từ đây về sau là anh biết em xưng tụng với nhau cho phân biệt lớn nhỏ đủ rồi xin anh chớ tưởng rằng em hờn chạ sao anh phân ly em mà nói xuôi ngược như vậy thì đau cho em lắm sau đây em xin mời anh ngày mai đúng bảy giờ tối đến nhà hàng hôtel l a t e r r a s s dùng với em một bữa cơm tây gọi là tiệc tiễn hành anh đi du học anh chớ chối từ thì em buồn lắm lệ thủy hoàng ngọc ẩn được t h ơ đọc đi đọc lại hai ba lần rồi nói thăm rằng tội nghiệp nàng biết là dường nào nàng thương mình lắm có chi đau đớn bằng khi phân tay kẻ ở người đi thế mà nàng ngăn sầu lấp thảm muốn cho mình đi học cho thành danh nàng muốn đ ạ i mình một tiệc tiễn hành lẽ nào mình từ chối để tối mai mình coi nàng đ ạ i mình cách nào cho biết đêm mười một tay đúng bảy giờ hoàng ngọc ẩn đã đến tại nhà hàng ngồi chờ cách ít phút đồng hồ sau nàng lệ thủy đi xe hơi tới chàng vừa gặp mặt nàng thì nói thầm rằng trời ơi chắc nàng ưu sầu lung lắm ta cách mặt nàng có mấy ngày mà nay trông vào sắc mặt của nàng suy đồi rất nhiều bệnh này gốc bởi âu sầu nên ăn ngủ thất thường mà ra nàng lệ thủy gặp mặt hoàng ngọc ẩn thì gượng làm vui hỏi chàng rằng anh đến đây chờ em bao lâu rồi hoàng ngọc ẩn nói tôi mới đến đâu chừng bốn phút đồng hồ ủa còn nàng có đau chi hay không mà tôi xem khác sắc vậy nàng lệ thủy cười và nói thiệt vậy sao anh tôi có đau chi đâu dạ có lẽ tại người đầu bếp mới sinh ở nấu ăn không khéo chẳng vừa miệng của em nên em ăn không đ ặ n mà có mấy ngày rài phải xúc sức đang khi ăn uống vui cười nàng lệ thủy có nói với hoàng ngọc ẩn rằng dạ thưa hoàng q u y n h tiền bạc của dưỡng phụ anh để lại anh tiêu phí hết bao nhiêu và còn đủ mà dùng trong hai năm ăn học không như không đủ anh cần dùng bao nhiêu em sẵn có đưa cho anh dùng kẻo thiếu hoàng ngọc ẩn nói tôi cảm ơn nàng lắm nhưng tôi chẳng cần dùng thêm làm chi vì tôi mới lãnh một muôn đồng bạc của dưỡng phụ tôi để lại số bạc đó tôi mới xài chừng ba trăm đồng còn dư lại trên chín n g à n đồng bạc số tiền đó cũng đủ cho tôi ăn học bốn năm năm trường huống gì hai ba năm nàng lệ thủy nói anh có qua đến pháp quốc rồi thì kiếp sinh vào trường lo học c h ứ đừng có ham chơi theo mấy c ậ u công tử khi qua bển thấy cuộc ăn chơi lộng lạc phá của cha mẹ rốt lại trở về không một miếng cấp bằng gì lộn lưng thì thất công hao của và để cho người đời khinh rẻ vậy hoàng ngọc ẩn nói nàng nói rất phải nhưng nàng chớ lo cho phận tôi làm gì tôi quyết chí tranh đua với chúng bạn thì làm sao tôi cũng được công thành danh toại còn nàng ở lại xin chớ tiếp rước những người nào ái sắc hữu tình nàng làm chi mà tiếng đời chê nàng là phường lá gió nhành chim không tốt như nàng gặp được người nào phải giá cho nàng cử án tề mi thì tốt hơn nàng tính việc bách niên với người đó nàng lệ thủy nghe hoàng ngọc ngẩn nói thì giàu giàu nét mặt nói rằng em chẳng toan lấy chồng đâu xin anh đừng nói tới nàng tưởng nàng ở vậy trọn đời được sao dạ thưa có chi hay bằng đời bây giờ em tưởng nghèo thì nên lấy chồng mà nương dựa tấm thân còn g i à u thì ở một mình đừng lấy chồng làm chi ủa nàng nói sao lạ vậy dạ thưa không lạ anh nghĩ coi lấy chồng làm chi cho cực tấm thân vào lòn ra cuối trải thân nô lệ đối đãi anh chồng g i ả lại mười hai bến nước biết đâu là trong đục cái khổ biết đâu mà tránh em nguyện từ đây về sau em chẳng giao thiệp với ai là đàn ông cả em tính ở vầy trọn đời tuy em không đi tu c h ứ cũng như đi tu nếu nàng ở vậy được thì tốt nhưng tôi e nàng nói miệng tài thì được chớ sợ mai sau thế nào nàng cũng phải có chồng nàng lệ thủy nghe nói thì cười và nói ngày sau hoàng huynh sẽ rõ như em có lấy chồng đang khi anh còn học bên tây thì em sẽ g ử i thơ cho hay c h ứ chẳng hề em giấu đâu nói rồi nàng giả bộ cười ngất đêm một lần một khuya ăn uống mãn tiệc hoàng ngọc ẩn bèn đứng dậy xin cứu nàng lệ thủy mà đi về cách ít ngày sau đến giờ hoàng ngọc ẩn xuống tàu chàng thấy trên cầu dập diều tài tử g i a nhân nào tây nào là an nam sửa soạn xuống tàu người đi đưa chuyện v ã n hoàng ngọc ẩn có ý trông chờ nàng lệ thủy đến nhưng trong một giờ một vắng ạ n thì chàng chín chiều ruột thắt mòn mỏi ngóng trong chàng chắp tay sau đích đi tới đi lui nóng nảy trong lòng dường như lửa đốt vợ chồng năm mạnh và lục tặc thấy hoàng ọ c ẩn đi tới đi lui ngóng trong nàng lệ thủy thì thảy đều thương tình năm mạnh đón hoàng ọ c ẩn mà nói rằng thầy hai ơi nàng lệ thủy không đến đưa thầy thì thôi hơi nào thầy trông ngóng thầy đã quyết du học mà còn đeo khối tình trong lòng thì làm sao gắn chí học hành đặng nàng không đến đây chắc là nàng muốn thầy đừng nhớ thương đến nàng nữa ấy là nàng muốn để thầy an trí ra đi nàng còn dẹp tình đặng thai hà huống thầy không dẹp được sao hoàng ngọc ẩn gật đầu g i à u g i à u nét mặt và nói lời anh phân chánh đáng tôi nghe thấm vào t a y thế mà anh ơi không rõ vì sao giờ này tôi thương nhớ nàng quá ước trong sao cho gặp mặt nàng trước cho thỏa dạ sau phân trần hơn thiệt một đôi lời ờ ờ hay là nàng đã có gá tình cục người khác ngảnh mặt tôi đó chăng năm mạnh muốn làm cho hoàng ngọc ẩn dứt tình thương nàng lệ thủy nên lập tức tiếp lời chàng mà nói rằng chắc vậy c h ứ g ì thầy lòng n à n g bà sâu hiểm khó giò bạc đen khó phân biệt thôi thôi hơi nào thầy thương tưởng nên nàng làm gì lấy việc công danh làm trọng ngày sau thầy được áo gấm hồi hương thiếu chi là con nhà trâm anh phiệt duyệt gấm ghé gieo cầu chừng đó mặc tình thầy chọn lựa hoàng ngọc ẩn lắc đầu và nói thôi đi anh đừng nói chi nữa hết tôi biết rồi có lẽ nào lòng nàng lệ thủy bạc vô đến thế nàng không đến đây chẳng qua là nàng đau nằm vùi không đi được hoặc là nàng chẳng muốn đến vì khi tàu lui rồi nàng chịu sự đau đớn lúc r ẽ bức không nổi ờ ờ tôi tưởng như vậy là phải nàng thật tình thương tôi lắm không thương sao đặn g đêm nọ tôi nói với nàng một lời dầu nàng nghi rằng phải chết mà dám cầm ly rượu có thuốc độc lên uống phải rồi nàng thương tôi vô hạn nàng dám chết vì sự muốn của tôi trời ơi tôi đi sau đành à tôi nhớ rồi đêm nọ khi nàng đưa tôi về nhà nàng có nói như vầy tôi đi học trong hai năm sợ khi trở về tôi chẳng còn thấy mặt nàng nữa xét gẫm về lời nói của nàng thì tôi sợ có khi đến ngày tôi bước đặng t h ă n may trở về cố quốc thì nàng đã vùi dốc ngọc mình vàng dưới ba tấc đất than ơi chừng đó kẻ vương vang ư ờ i âm cảnh thương nhau chỉ thấy năm mồ lạnh ngắt anh nam ơi như thế tôi đi sau đành trí nào để nhớ để thương trí nào chuyên lo đèn sách thôi để tôi xuống tàu vác rương lên nói dứt lời hoàng ngọc ẩn khóc ròng năm mạnh thấy vậy cảm động không cùng thế mà năm mạnh gắn gượng thốt lời khuyên dỗ chàng mà rằng thầy c h ơ i to như vậy không nên thầy không đ ó i đến những lời của bạn yêu dấu của thầy là đ ổ hiếu liêm can gián thầy sao thầy quên những lời khí khái của thầy t h ầ y nguyện với chàng sao hoàng ngọc ẩn nghe năm mạnh nói thì thở dài chẳng nói lời chi đặng một chặp sau chàng ngó lục tặc đang đứng buồn g i à u g i à u đôi chồng ứa lụy mà hỏi rằng lục tặc này em thấy anh gần xa em mà em buồn phải không lục tặc nghe hoàng ngọc ẩn hỏi thì khóc ré lên rồi mếu i m á u nói rằng thầy ôi thầy đi rồi thì lục tặc thương nhớ sợ ăn ngủ không được phải chết mai sau thầy có về xứ nam kỳ này thì thầy có kêu lục tặc ơi lục tặc hỡi thì chẳng còn nghe tiếng giả của lục tặc nữa thầy có muốn gặp mặt lục tặc thì chắc là không thấy mặt đặng lục tặc đã ra người thiên cổ còn như thầy có muốn đi thăm lục tặc thì thầy chỉ còn thấy nắm đất trài trài cỏ mọc xanh um để đêm trời trăng mấy con mèo nó mặc tình l ớ n t r ứ n g giỡn lục tặc nói dứt lời thì khóc ngất khoa ngọc ẩn thấy vậy cũng rơi lụy rồi đó chàng bước lại gần rờ đầu lục tặc và nói lục tặc ơi em muốn anh ở lại không lục tặc gạt lệ ngước mặt lên ngó hoàng ngọc ẩn rồi nói thầy ơi em muốn lắm nhưng mà em xin thầy gắng ư ợ n g xuống tàu mà đi em thương thầy thật nhưng em muốn sao thầy du học cho thành danh hầu ngày sao chiếm một cái địa vị cao sang trên võ trụ mới phải xin thầy đừng ở lại vì một chút tình ma mị mà sao ăn năn rất muộn năm mạnh nghe lục tặc nói thì tiếp nói với hoàng ngọc ẩn rằng thầy nghe chưa mấy lời của lục tặc nói không phải là không hữu lý nó còn nhỏ mà biết c ả n g h ĩ như vậy thay hoàng ngọc ẩn gặt đầu hai ba cái rồi nói với lục tặc rằng lục tặc nè anh có về đâu em thương anh và lại biết dùng lời khôn ngoan mà khuyên anh như vậy thôi em ở lại với anh chị năm d ì n h giữ coi sóc nhà cửa của anh chờ trong hai năm trở lại anh về anh thương em vì em cũng mồ côi như anh em phải d â n g lời chịu lụy anh năm và chị năm đừng bỏ nhà đi đâu thì trái ý anh lắm lục tặc dạ dạ d â n g lời rồi nói dạ thưa thầy em ráng ở dễ thương có lẽ nhờ anh năm và chị năm dạy em học nghề giỏi cho giỏi hoàng ngọc ẩn gượng cười và nói được lắm anh năm và chị năm chẳng phụ lòng sở mộ của em đâu em có được học giỏi rồi thì chớ ý tài lung lăn g phóng đảng thì anh giận lắm đa hoàng ngọc ẩn nói vừa dứt lời thì r è n tay nghe tiếng súp lê tàu d ụ c g i ả bộ hành xuống tàu hoàng ngọc ẩn ráng nói lời c h ó t với vợ chồng năm mạnh rằng này anh năm và chị năm tôi xin gửi thằng lục tặc cho anh và chị ráng dạy dỗ nó cho nó sửa tánh lao chao và trở nên trọn lành số tiền ba trăm đồng tôi để lại cho anh và chị dùng thì mỗi tháng cho thằng lục tặc chừng mười lăm đồng đặng nó có xài nếu có xảy ra thiếu thốn tiền bạc thì anh hãy gửi thư cho tôi biết thì tôi sẽ gửi măng đa về cho mà dùng thôi anh và chị ở lại mạnh giỏi nhà cửa của tôi anh được quyền tự chủ nhưng đừng có bán cho ai thì thôi hoàng ngọc ẩn d à i lại nói với lục tặc rằng lục tặc em ráng nhớ mấy lời anh dặn nhé hoàng ngọc ẩn gạt lệ một lần sau hết đoạn riu ríu đi thẳng xuống tàu khi tàu sắp tách bến hoàng ngọc ẩn đứng nhìn hai vợ chồng n ă m mạnh và lục tặc chàng thấy cả ba đứng lau nước mắt thì cũng khóc ròng tàu chạy một lần một xa hoàng ngọc ẩn nhìn cảnh sài gòn mà than rằng sài gòn yêu dấu ơi ta phải cách x a mi một hai năm trường sa mi tức là x a những cuộc vui thú của ta từ bé đến lớn bao giờ ta quên được sài gòn ơi ta cách sa mi tức là ta cách xa một người bạn ngọc của ta ngày sau ta có về đến tới xứ sở này rồi nào biết ta thấy mi mà có gặp người yêu dấu của ta chăng ôi sự chia quyên rẻ thúy là một sự đau đớn không n g ầ n nhắm ra cũng gần bằng kẻ về chính suối người ở dương gian tàu chạy một lần một xa sài gòn một lần một cách hoàng ngọc ẩn ngảnh mặt ra phía sau lái tàu thì chỉ thấy cảnh trạng sài gòn mờ mịt cây cối xanh um lải rải thấy được vài nóc đền đài dinh thự hoàng ngọc ẩn ngổn ngang t r ầ m mối bên lòng mà m ặ t châu m à y úa chàng liềm vào phòng lên giường nằm xuống thở than chương mười một câu chuyện của nguyệt ánh đây nói qua đỗ hiếu liêm xuống tàu trở về sài gòn chàng thấy mình vô phước phải chịu nhiều nỗi khổ tâm nên khi ở dưới tàu chàng vẫn than thân trách phận thế mà chàng nhớ đến hoàng ngọc ẩn thì có lòng lo lắng nên nói thầm rằng ta dở dang danh phận vì tai biến bất kỳ thì đã đành không biết anh hoàng ngọc ẩn sẵn tiền sẵn bạc mà có lo cho danh phận rỡ ràng ngày sau c h â n ta vẫn sợ chàng vì trầm luân nơi bể ái mà phế việc học hành thì tiếc thai cho kiếp đời thiên tư tài mạo của ảnh lắm khi tàu về cập bến sài gòn tại hãng nhà rồng đỗ hiếu liêm lật đật thu xếp đồ đạc và mướn người khiêng rương xuống vừa xong chàng thuê một cái xe kiến đi thẳng đến nhà của hoàng ngọc ẩn đến nơi chàng bưng ơ bã vào nhà gặp nam mạnh đang dạy võ cho lục tặc thì hỏi nam mạnh rằng thầy hai có ở nhà không nam mạnh trả lời rằng dạ thưa thầy hai đã xuống tàu đi tây nay được mười lăm ngày rồi đỗ hiếu liêm nghe nói thì vui mừng không xiết chàng nói thầm rằng m a i cho anh hoàng ngọc ẩn lắm ảnh đi học thì sao cũng nên danh đỗ h i ê u liêm sực nhớ đến phận mình thì than rằng trời ơi còn phận tôi sao dở dang như vậy có biết số lông đông của ta bao lâu mới dứt ta như vậy mà anh hoàng ngốc ẩn có hay biết chi đâu không biết lúc trước ảnh g ử i thơ xin phép cho ta cách nào mà thơ lạc mất mà ta có nên trách ảnh chăng không ảnh có lòng lo cho ta nhưng phận ta vô phước mới xảy ra việc ly kỳ này lục tặc thấy đỗ h i ê u liêm ở hà nội về thì lấy làm lạ chừng hỏi ra mới hay rằng chàng bị đuổi và lại mẹ già bị thanh long cắt tóc cướp của đốt nhà tức mình tự tử năm mạnh và lục t ậ p nghe đỗ hiếu liêm thuật lại tự sự thì cảm động vô cùng đỗ hiếu liêm vì vắng mặt hoàng ngọc ẩn không tiện ở lâu nên khi dứt câu chuyện chàng thuê xe chở rương và o q u a l y xuống sài gòn ở đậu tại nhà người cô ít bữa chờ tàu mà quá giang trở về vĩnh long mỗi buổi chiều c h ủ nhật vào khoảng năm giờ đỗ hiếu liêm rảo bước đi dạo trong châu thành đặng châu nguôi bớt cơn sầu chàng vừa đi đến nhà thờ đức bà bỗng thấy trên một cái ghế cây dài để gần tượng đồng đức cha bá đa lộc và đức đông cung cảnh có một nàng con gái đang ngồi chính giữa hai bên thì có hai đứa nhỏ đều mặc áo xuyến dài đen nàng này và hai đứa em vừa nói chuyện với nhau vừa cầm khăn lau nước mắt đỗ hiếu liêm nhìn kỹ thì nói một mình rằng ý này nàng đặng nguyệt ánh làm gì ngồi đó và khóc với hai đứa em đây chắc là có điều chi chẳng lành xảy ra nên rầu buồn hoặc q uất ức trong lòng mà khóc À, ta có quen biết nàng vậy cũng nên lại hỏi thăm nàng vì duyên cớ chi mà nàng khóc như có việc gì ta giúp ích cho nàng đặng thì ta phải ra tay làm nghĩa tính như vậy độ hiểu liềm liền đi ngay lại nàng đặng nguyệt ánh nàng đặng nguyệt ánh và hai đứa em vừa gặp mặt chàng thì vui mừng không xiết hàn g q u y ê n ân cần mọi nỗi một chập sau đỗ hiếu liêm hỏi nàng đào nguyệt c ánh rằng chẳng hay duyên cớ chi mà cô và hai em ngồi tại đây mà lụy tuôn sầu thảm như vậy nàng đào nguyệt c ánh nói thưa thầy số là gần một tháng nay chú của em đổi tánh xanh tâm chơi bời q u ê nguyệt rước một tay buôn phấn bán hương sâu sắc nước đời đem về làm vợ em mới được một cái thơ của một người bạn gái thân thiết cho hay thêm rằng chú của em lại x a mê bài bạc lân la đêm ngày nơi trường đố bác chẳng có mấy ngày mà thua bảy tám n g à n đồng sợ chày ngày đây thì gia tài sự nghiệp của cha mẹ em phải tiêu điều cách năm bữa rày em có gửi thơ về cho chú mà khuyên giải người hay đâu t h i ế m của em bắt được thơ coi rồi h ộ i âm r ồ n g những lời tiêu ớt mắng nhiếc em em nghĩ tức tối không cùng nhưng chẳng biết làm sao vì mất đi học không có ở nhà chẳng khác nào chim kia bị cắt cánh cầm lòng ngày nay em được con người lãnh ra nên qua trường ta be thăm hai đứa em lại kệ người xin phép cho chúng nó ra đi chơi với em đỗ h i ê u l i ê m nói luật nữ học đường và ta be nghiêm nhặt mà ai xin phép cho cô và hai em đặng đặng nguyệt ánh đáp cha thưa chú của em có xin phép bà đốc học bên trường nữ và ông bề trên bên ta be mỗi khi bà thống phán mỹ là quen lớn với cha em ngày trước g i à u rước em và hai đứa em này thì được cho ra chơi t h ô n g thả nhờ vậy mà mỗi chú nhật em và hai đứa em được gặp nhau mà thăm độ hiếu liềm nghe nàng đặng nguyệt ánh nói dứt lời thì ngùi ngùi thương xót chàng nói xin cô an lòng ngày mai tôi trở về vĩnh long và trong ít ngày rảnh công việc nhà tôi sẽ đi qua trà vinh thăm chú của cô nếu thật có sanh tâm quấy quá thì tôi hết lời khuyên giải g i á n can ước trong người tỉnh ngộ lại kẻo để lâu ngày như bệnh quá nặng thì khó trị nàng đặng nguyệt ánh nói thầy có lòng lo lắng d i ù m cho em thì ân ấy sánh tày non biển bao giờ em dám quên và thưa còn em có nghe nói thầy học thuốc ngoài hà nội nhưng sao thầy chưa đi t i ể u trường đỗ hiếu liêm nghe nàng đặng nguyệt ánh hỏi thì m ặ t buồn g i à u giàu chàng bèn thuật hết cái khổ đeo khổ đuổi theo chàng cho nàng đặng nguyệt ánh nghe đặng nguyệt ánh giật mình nói rằng trời ơi vì việc nghĩa ra tay tế độ mà thầy phải bị gian nan như v ậ y thầy ôi tại thầy cứu em ngày nọ mà phải bị thảm khổ nàng đặng nguyệt ánh nói đến đây thì khóc ròng đỗ hiếu liêm nói xin cô chớ buồn giùm số phận của tôi làm chi ấy chẳng l à gì Quả vô đơn chí chẳng phải là làm việc nghĩa mà phải có tai biến như vậy thôi tôi xin cứu cô tôi đi tuần tới nhằm n g à y chủ nhật lối giờ này tôi sẽ đến đây chờ cô đem tin tôi đến thăm chú của cô thế nào nàng đ ặ n g nguyệt ánh nói dạ thưa được có chi mai bằng đâu đỗ hiếu liêm rờ đầu hai đứa em của nàng đ ặ n g nguyệt ánh rồi xây lưng trở gót nhắm con đường k a t i n a đi thẳng nàng đ ặ t nguyệt ánh ngó theo đ ổ hiếu liêm cho đến khi chàng đi khuất nàng hay d a i lại ứa lụy nói với hai em rằng hai em còn nhớ thầy mới nói chuyện cùng chị không đứa lớn hớt lời nói rằng dạ tôi biết thầy này hồi đó cứu chị khỏi tay thằng thanh long đứa nhỏ cũng nói phải phải em nhớ nữa nàng đ ặ t nguyệt ánh nói chị em mình phải nhớ ơn người này nè hai em người vì cứu chị mà cha bị thanh long bắn chết và mới đây người mất đi học ngoài hà nội thanh long thừa dịp đó cướp của đốt nhà và hãm hiếp mẹ già nên chi mẹ của người tức mình tự tử hai em ơi vì chị em mình mà người phải chịu nhiều điều quẩn bức khi nãy chị nghe người thuật lại câu chuyện ly kỳ mà đến bây giờ chị còn thương hại người lắm đây người còn hứa với chị trong ít bữa người đến thăm chú út mà can gián chú trong việc xa đấm sắc tài một người như vậy trên đời chẳng có đến hai ba hai đứa em của nàng nguyệt ánh nghe nói dứt lời thì đồng nói tội nghiệp thầy đó quá hả chị ha nàng đặng nguyệt ánh và hai đứa em nói chuyện đến đây liền đồng đứng dậy cùng nhau đi dạo chương mười tâm sự ly kỳ tàu chạy đặng một tuần lễ trọn hoàng ngọc ẩn vì u sầu dồn dập nên cứ nằm liệt trong phòng nhiều khi chàng lấy sách vở ra xem mà trí vẫn lẳng lơ ít khi để ý được mà hiểu những sự gì một buổi chiều kia trời q u a n g mây tạnh sóng gió êm đềm hoàng ngọc ẩn bước ra phòng ngó qua hướng tây thì thấy vừng kim ô lửng đửng trên mặt bể dựa trơn trời mặt nước lăn nhăn nhộm hồng như biển dầu lửa đang phát cháy hoàng ngọc ẩn khoanh tay gác lên song sắt trên be tàu nhìn cảnh s á n g đêm mà sanh tình cảm xúc có khi chàng đoanh trồng ngó vừng kim ô mà dường như chàng mù quáng chẳng thấy quan cảnh là chi thình l i n h có một người bước đến gần chàng một hồi lâu nhưng chàng không thấy người này cười xòa và nói một mình rằng tội nghiệp chàng nhớ quê nhà mà buồn bực chắc là đang hồi này chàng lo ra để trí nhớ lại những cuộc vui thú của chốn gia đình nơi tổ quán người lạ mặt nói dứt lời bèn lại gần tay thì vỗ vai hoàng ngọc ẩn miệng thì nói tiếng tây như vậy c h à o thầy có phải thầy là hoành ngọc ẩ n tên x u y ê n là nghĩa hiệp có nuôi của quan lương y anh bé không hoàng ngọc ẩn đang đứng lo ra thình lình bị vỗ d a i và có tiếng nói vẳng v ẳ n vào t a y thì tức tốc vai lại ngó người đó một cách dường như có gặp mặt nhưng không nhớ là ai chàng trả lời lại bằng tiếng tây rằng ông là ai mà biết tôi tôi nhớ có quen biết nhưng bây giờ tôi quên lửng người vỗ d a i hoàng ngọc ẩn là một người lang sa tuổi độ tứ tuần gương mặt có vẻ ôn hòa thuần hậu nơi môi và dưới c ầ m có để râu tỉa cạo rất khéo người lang sa cười và nói nghĩa hiệp giả bộ quên tôi sao c h ư a à phải nghĩa hiệp thấy tôi để r â u nơi c ầ m nên quên lửng tôi đây là quan lương y đờ bọt khi xưa ở bên trung huê có thọ anh của nghĩa hiệp cứu tử đó h à n g ngọc ẩn nghe nói đến đây cả mừng bèn giơ tay bắt chào và nói tôi nhớ lại rồi ông mạnh giỏi ông ở bên hồng kông trở về pháp quốc phải không Ông, tôi đành làm lương y đi theo tàu này à còn ông anh b é còn sức khỏe hả dưỡng phụ tôi chết gần một năm rồi vậy sao đ a n g t i ế t một người thông thái như ông lắm còn thầy đi đâu đấy tôi qua pháp quốc học thuốc đằng ngày sau nói nghiệp cho dưỡng phụ tôi vậy thì quý lắm chết ngày sau thầy cũng trở nên thông thái như ông anh b é vì khi trước tôi có nghe nói ông thầy Chỉ huệ minh mệnh lạ thường học ít biết nhiều đó ông đờ bọt nói với hoàng ngọc ẩn rằng khi xưa có thuở ân chàng rất t r ọ n g mà ân ấy là ân gì và sao biết đến tên riêng của chàng là nghĩa hiệp nguyên t h u khi hoàng ngọc ẩn nổi danh nghĩa hiệp rồi đêm nọ chàng đi coi hát quảng đông đến hai giờ khuya mới trở về nhà đang khi chàng lầm lũi đi về trên một con đường vắng vẻ thình lình có tiếng la kêu cứu n h à n d ự i t mình ngó lên một cái nhà lầu có một người lan xa vừa xô cửa chạy ra ngoài la lên kêu cứu và có năm bảy thằng chệt nước quảng đ ồ n g nhảy ra nắm tay người kéo vô và đóng cửa lại một chập có tiếng súng lục liên nổ lên nghe một cái bùm hoàng ngọc ẩn biết có chuyện chẳng lành muốn ra tay nghĩa hiệp nhưng r u i đi tay không đâu có một thằng chệt gánh một c á n h mì đi ngang qua đường đó hoàng ngọc ẩn bèn đón lại mượn cây đòn gánh ngậm ngang nơi miệng rồi đi lại dây thu lôi nắm dây mà reo riết lên đến từng lầu thứ nhì vừa leo lên đến nơi c h a đã gặp một thằng vệt chận đón chàng lại hoàng ngọc ẩn chuyển hết sức lực đánh vào mặt thằng c vệt đ ó một thôi rất mạnh làm cho hắn té n h à o bất tỉnh hoàng ngọc ẩn chạy lại chỗ cửa đóng d ầ m l ỗ chìa khóa thấy ông đờ bọt bị bắt trói ngồi trên một cái ghế còn năm thằng quảng đông đang đứng mở cái b ớ p phơi mà lấy một xấp giấy bạc ra và sửa soạn chia cho nhau hoàng ngọc ẩn xô cửa thấy khóa chặt bèn để cây đòn cánh xuống đoạn g i á c một cái đôn để chậu kiển đem lại sáng vô cửa một cái rất mạnh thì hai cánh cửa mở bét ra một thằng chệt nhảy tới g ơ súng ngay mặt chàng nhưng vừa g i á tay bỗng bị chàng nhảy tới một tay đoạt súng lục liên một tay đánh vào cuốn họng phải té nhào hoàng ngọc ẩn cầm súng trên tay trở qua trở lại rồi cười và nói tiếng quảng đông rằng chúng bay hãy để tìm vào cái bóp phơ trên bàn rồi ngồi lại tử tế nếu cãi l ệ n h thì ta bắn trong cuốn họng của chúng bay lòi nhựa mà chết bây giờ mấy thằng chệt nghe hoàng ngọc ẩn nói thì đều run g rẩy lập cập ríu ríu đi lại ngồi trên sáu cái ghế hoàng ngọc ẩn thấy vậy cười ngất và nói chúng bay có sợ ta đâu chúng bay sợ là sợ cái súng này mà nói dứt lời hoàng ngọc ẩn đứng dậy đi lại mở trói cho ông đờ bọt và hỏi rằng chào ông sao ông bị trói như vậy ông hãy lại ngồi nói hết cho tôi nghe quan g l ư n g h i đờ bọt nắm tay hoàng ngọc ẩn nói những lời c ả m ơn đoạn thuật rằng tôi vẫn có toán ham đánh me và thường khi có đến đây đánh nhiều lần rồi mấy lần trước tôi thua cũng nhiều m a i đêm nay tôi gặp thời anh đành ba muôn đồng nên chi tôi không muốn đánh nữa mà xin ra về bọn này không cho tôi không nghe nên chúng nó đánh tôi mà d ợ t lại hoàng ngọc ẩn nói ông h ã y đếm lại tiền coi còn đủ không đặng lấy lại quan g lương nghi đ ầ u bọt nghe nói liền bước lại đếm tiền và thấy còn đủ thì rất mừng ông liền lấy bỏ vào bóp đoạn bỏ vào túi áo trong vừa rồi hoàng ngọc ẩn đứng dậy hỏi rằng cây súng lục liên này của ai quan lương nghi đờ bọt nói của bọn nại hoàng ngọc ẩn bèn lấy bì ra hết rồi liền cây súng lên bàn và nói ta trả cây súng cho quân bay đó ta chẳng thêm dung súng thử coi bay làm gì nổi ta không cho biết nói dứt lời hoàng ngọc ẩn bèn đi ra ngoài lượm cây đòn gánh đoạn t r ở vô nói với quan lương nghi đờ bọt đi về với chàng hoàng ngọc ẩn và quan g lương y đờ bọt không về chủ trường đ ổ b á t thông tin lén cho bọn hưng thủ trong nhà nên khi hai người vừa đi xuống rốt t h a n g lầu thì có trên b ã i đứa tay cầm khí giái ở dưới chận lại hoàng ngọc ẩn thấy vậy thì cười và nói với quan g lương y rằng ông hãy dừng bước đứng đây chờ tôi xuống quét sạch lũ này rồi sẽ xuống sau mới tiện nói dứt lời hoàng ngọc ẩn liền hư đòn gánh nhảy xuống đánh qua một ngọn rất mạnh vừa nghe tiếng gió một cái ồ thì thấy rớt xuống gạch vài món binh khí của bọn hưng phạm này hoàng ngọc ẩn thấy vậy cười ngất c h a mẹ mở nút áo bài ngực ra và hét lớn lên rằng chúng bê chưa nghe danh tiếng của nghĩa hiệp sao chúng bê hãy tỏ con mắt cho lớn mà coi hai chữ trên ngực ta đây và thằng nào dám cự địch cùng ta hãy bước ra đây coi nào bọn hung thủ này nghe hoàng ngọc ẩn nói dứt lời đều kinh khủng ngó nhau rồi ríu ríu lui mất hoàng ngọc ẩn thấy vậy bèn ngoắt quan lương nghi đầu bọt đi xuống thang lầu rồi theo chàng mà đi ra cửa vì nhớ tiền ơn mà ngày nay quan lương y gặp hoàng ngọc ẩn dưới tàu thì vui mừng không cùng hàn g q u y ê n ân cần và có vẻ ân hậu lắm hoàng ngọc ẩn hỏi ông đờ bọt rằng ông đi theo tàu mà cực hay là khỏe khỏe lắm vì ít khi có bệnh nặng duy có chuyến tàu này có vài người bệnh xem thế nặng lắm chắc là trong ít bữa sẽ có một cái t h a y sẽ bỏ xuống biển hoàng ngọc ẩn hỏi rằng mấy người bệnh nặng là người lang sa hay là người an nam lan xa có hai người còn a nam thì có một n à n nhàn s á c h tuyệt trần nhìn không biết đi đâu mà có một mình tôi thấy r ấ t thảm thương hoàng ngọc ẩn nghe nói thì bỗng nhiên giật mình chàng suy nghĩ một chập rồi hỏi quan g lương nghi rằng nàng này đau chi vậy ông nàng đau bệnh này nguyên gốc bởi u tư sầu não mà ra tôi có hỏi nàng giàu buồn về việc chi thì nàng từ chối chẳng nói thật cho tôi biết tôi muốn nàng tỏ cho tôi biết là ướt trong có phương chi giải giàu cho nàng chăng nhưng nàng trả lời rằng ông ơi ông thương tôi nên muốn cứu tử thế mà xin ông đừng lo lắng đến tôi nữa vì tôi chẳng muốn sống làm gì tôi chết được thì tôi vui lòng lắm hoàng ngọc ẩn nói ông xem thấy bệnh của nàng nặng hay là nhẹ n à n lắm tôi định cho nàng sống không quá ba ngày tội nghiệp quá nàng này dám c á c h con nhà hào hộ nàng ở phòng hàn nhì mà ông biết nàng đó tên chi hay không biết c h ứ nàng tên là lệ thủy hoàng ngọc ẩn vừa nghe nói đến tên lệ thủy thì giật mình muốn té ngửa ra đằng sau chàng n g ỡ n g ơ như loạn trí nên chi chàng vỗ nơi trán g rồi thở dài ông đờ bọt thấy vậy lấy làm lạ hỏi rằng ủa sao thầy vừa nghe đến tên a n h đó mà biến xá xượt mì như vậy hoàng ngọc ẩn vuốt tráng một lần nữa rồi hỏi ông đờ bọt rằng thiệt vậy sao ông nàng đó tên là lệ thủy phải không có lẽ nào ờ hay là ông nghe nói tên không rõ sao chứ thiệt mà vì chính mình nàng biến tên của nàng vào trong sổ bệnh hoàng ngọc ẩn nói thôi rồi chẳng còn nghi ngờ gì nữa đặng nàng ở đâu xin ông làm ơn dẫn tôi đến thăm nàng một chút có lẽ tôi cứu nàng đặng được vậy thầy hãy đi theo tôi khi hoàng ngọc ẩn theo ông đờ bọt vào một cái phòng huê lệ chàng thấy nàng lệ thủy nằm thiêm thiếp má thoảng mắt sâu nàng trùm mền h cả và mình duy chừa cái đầu ra mà thôi hoàng ngọc ẩn thấy nàng nằm nhắm mắt còn tóc thì xổ trầy trên gối hoàng ngọc ẩn nhẹ bước đi lại đứng bên giường mà nhìn nàng trong cảnh ngộ này hoàng ngọc ẩn đau đớn thấu tim chàng bèn ngồi xuống ghế để dựa giường rồi vẫn lấy mắt nhìn nàng mà nàng thì nằm mê man không lay động một chặp sau hoàng ngọc ẩn để hai ngón tay nơi mạch máu tại cườm tay của nàng mà thăm đoạn châu mày hai hàng lệ chảy dài trên má chàng lắc đầu và vai lại nói nhỏ với quan lương y đờ bọt rằng sợ có khi nàng phải chết thình lình nàng lệ thủy cựa mình nhăn mặt và nói sản xuất rằng hoàng huynh ôi em phải chết em chết đặng để cho anh đi ăn học cho thành danh quý cha chả kia kìa đặng giao hoang trần đẹp gấm ủa có đẳng thất tình nữa châu ôi mấy người lại kéo tôi đi theo này không không tôi không đi đâu hết trời ơi vì tình mà ba người chết bây giờ cũng vì tình mà tôi chết tình là độc địa nàng lệ thủy mở mắt ra ngó giáo giác đoạn nói nữa rằng khoan khoan đừng kéo tôi đi tội nghiệp để cho tôi gặp mặt hoàng ngọc ẩn là người yêu của tôi lần sau hết nàng lệ thủy nói dứt lời rồi khóc q u a hoàng ngọc ẩn nghe mấy lời thấy cảnh ngộ đó thì ủ sầu nét mặt chàng nhón ngót đứng dậy lại nói với quan lương y đờ bọt rằng xin ông dẫn tôi qua phòng bào chế thuốc đặng tôi chế một thứ thuốc cứu nàng được tôi xin vên thầy hãy đi theo tôi một chập sau hoàng ngọc ẩn và quan lương y trở lại phòng của nàng lệ thủy hoàng ngọc ẩn bước lại giường d ở mền lên đoạn chích cho nàng một mũi thuốc xong rồi hoàng ngọc ẩn phủ mền lại và đi lại nói với quan lương y đờ bọt rằng không sao tôi dám chắc trong một khắc đồng hồ nàng tỉnh lại được t h ở dưỡng phụ tôi còn sanh tiền người có cứu được nhiều người đau b ệ n h như nàng thật quả như lời của hoàng ngọc ẩn nói chẳng bao lâu nàng lệ thủy mở mắt ra nàng thấy hoàng ngọc ẩn ngồi dựa bên giường thì d u i mắt ngó chàng và hỏi rằng có phải hoàng q u y n h đó chăng ủa em còn sống đây mà hoàng ngọc ẩn nắm tay nàng lệ thủy nhẹ nhẹ và nói nàng ơi tôi đây là hoàng ngọc ẩn c h ứ chẳng phải ai đâu lạ nàng lệ thủy gượng cười và nói hoàng huynh ơi em rất có phước mà gặp anh trong khoảng giờ sau hết này hoàng huynh Quân... nàng lệ thủy còn mệt lắm nói chẳng dứt lời hoàng ngọc ẩn nói xin nàng nằm nghỉ bệnh của nàng còn nhẹ cứu được như thường nhưng nàng chớ nói tầm bầy không nên mà sanh mệt nàng lệ thủy ráng dối nắm tay hoàng ngọc ẩn và nói anh ngồi đây với em em thấy nhiều mộng mị em sợ lắm hoàng ngọc ẩn nói nàng hãy an lòng mà nằm nghỉ có tôi đây luôn c h ứ sợ gì hết nàng lệ thủy nhắm mắt lại rồi nằm mê man nàng nằm như vậy trọn ba giờ đồng hồ rồi tỉnh lại mở mắt ra nàng thấy hoàng ngọc ẩn còn ngồi gần bên nàng thì gương mặt lộ vẻ tươi cười mà nói rằng hoàng q u y n h ơi em cảm ơn hoàng q u y n h lắm bây giờ em khao khát quá có chút gì cho em uống với hoàng ngọc ẩn đứng dậy đi lại bàn lấy một muỗng thuốc đem lại đổ cho nàng uống chàng lại nói trong bụng rằng nàng gặp mặt ta và lại gặp thuốc hay thì sao cũng toàn tánh mạng không biết nàng trốn đi dưới tàu này làm chi mà phải lâm bệnh t h ế này nàng lệ thủy uống một muỗng thuốc thì ngủ tàn khỏe mạnh lại k h á khá nàng nhướng mắt lên khó hoàng ngọc ẩn rồi thúc thích mà rằng hoàng huynh ơi em đã toan chịu chết hay đâu lại gặp anh như v ậ y hoàng ngọc ẩn nói nàng chớ tính chuyện không nên xin để ngày nào nàng thiệt mạnh lại rồi nàng sẽ nói cho tôi biết vì ý nào nàng trốn theo tôi bây giờ điều cần nhất là nàng phải n g h ỉ mà tịnh dưỡng tinh thần qua bốn ngày sau thế bệnh của nàng lệ thủy mười phần giảm đặng hết sáu hoàng ngọc ẩn rất mừng chàng thừa dịp nàng lệ thủy khỏe khoắn trong mình mà hỏi rằng nàng ơi ba bốn bữa rài tôi nóng n ả i trong lòng muốn biết g ì ý gì mà nàng theo tôi qua pháp quốc làm chi vậy xin nàng khá tỏ bày cặn kẽ nàng lệ thủy nghe hỏi thì đổi sắc m ặ t ưu sầu nàng dụ dự chẳng muốn nói hoàng ngọc ẩn thấy vậy bèn nói rằng đến nước này lẽ nào nàng thủ khẩu như bình để cho tôi bực b ộ trong lòng muốn nghe hay sao nàng lệ thủy ủ mặc ê mày mà nói rằng anh ơi vì tình mà phải cam đành chịu thác ấy là thà em ưu tư sầu não cam đành chịu chết để cho anh gắn t r í du học cho thành danh vậy tiện đây em xin nói cho anh biết tâm sự đoạn trường của em thế thì anh mới rõ ước trong g ì lẽ đó chắc là anh chẳng lắm lời trách cứ em được hoàng ngọc ẩn nói được như vậy may lắm xin nàng hãy nói hết cho tôi nghe đừng giấu g i ế m chi cả nàng lệ thủy nằm suy nghĩ một hồi lâu rồi nói rằng không nói thì không đặng còn nói ra thì em rất ngại ngùng câu chuyện của em sẽ nói ra đây dài lắm có khi em phải nói ba bốn hồi mới hết vì em cũng còn đau không nói được nhiều e phải mệt lắm phải chứ nàng cứ việc nói h y mệt thì n g h ỉ nàng lệ thủy thở dài một cái dường như ép lòng mà thuật lại như vậy hết tập mười hai còn tiếp